trương một trăm sáu mươi bảy cực phẩm đanh ngộ của luyện dược sư nhìn vất lăn khát và áo thắt vẻ mặt sợ hãi than bên trong đại sảnh ít hầu mọi người đều không tự chủ được nhẹ nhàng quặn lên một chút xem bộ dáng này của hai người thì nhị phẩm khảo thạch của vị thiếu niên kia rõ ràng đã thông qua tên gia hỏa này thực là đáng sợ mọi người hai mặt nhìn nhau trong lòng đều khẽ thở dài một tiếng nhị phẩm luyện dược sư Với 19 tuổi Cái này xem như là kỷ lục mới của giã hóa đê quốc rồi chứ Gia hỏa này dĩ nhiên thực thành công Hắn 19 tuổi đã tới cấp bậc đấu sư Điều này sao có thể Kẻ nhét đôi môi mọng Lâm vỉ kinh ngạc, nhẹ giọng lập bẩm. Một bên Tuyết mị cũng hơi gật đầu gia hỏa này cũng quá biến thái Nhìn vẻ mặt rung động của mọi người Trong đại sảnh bất đàn các cùng áo thác cũng chỉ biết thay nhau cười khổ một tiếng Đứng gần quan sát tiêu Viêm luyện chế Một lần đan dược hai người thực sự không thể không vì hắn mà biểu hiện. Thiên Phú tu luyện cảm thấy sợ hãi. Mặc dù đây là lần đầu tiên tiêu viêm luyện chế phương thuốc khảo hành, bất quá đối với sự khống chế hỏa hầu kết xuất cũng không có chỗ nào thua kém so với bất cứ một người nhị phẩm luyện dược sư chính thức nào. Hơn nữa khi luyện dược đối với việc chiết xuất tinh hoa các dược liệu bộ phận cũng chính là đắn đo cực kỳ tinh chuẩn nếu như đổi lại một nhị phẩm điện thực sư có kinh nghiệm luyện dược phong phú mà có biểu hiện như vậy, phất lăn khác cùng áo thác ngược lại sẽ không cảm thấy có bao nhiêu kinh dị. Song tên giao hỏa trước mắt mới vẻn vẹn mười tuổi, bọn họ lầm đó ở tuổi này vẫn chỉ là một người được đạo sư dạy phân biệt một số dược liệu, thực sự là một tên giao hỏa đã kích người khác hiện tại. Ta đột cùng tò mò, đích thúc cùng là vị đại sư lão dĩ nhiên có thể dạy ra một kiệt xuất đệ tử. Phật đang khắc cười khổ. Ân, tuy lối tiểu trang hòa này thiên phú luyện dược cực kỳ ưu tú, nhưng ngọc thô dù có đẹp mà chưa được gọt giũa cũng khó có thể thành châu báu. Vì đạo sư thần bí kia của hắn cũng là rất tài giỏi, nếu như đổi lại hai ta dạy Tiêu Viêm, tuyệt đối không có loại hiệu quả này. Ông Thác cảm thán so sánh nói: Bất quá cái loại tự sắc hỏa diễm này của hắn, thực lại không phải dị hỏa, mặc dù so với hỏa diễm bình thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng không có sự gì bá đạo cùng yêu dị như dị hỏa. Vân An Khắc nhớ tới lúc trước tiêu biểu luyện dược, cái con mày có chút nghi hoặc. À, đích xác không giống dị hỏa, bất quá cái này cũng không phải là cái gì, Đấu Khí Đại Lục kỳ nhân dị sự nhiều không nếm thói. Luôn luôn có một ít đồ vật thần bí lào đó khiến cho người khác phát tác ra, tự họa mặc dù rất mạnh mẽ, vật quá chỉ là mạnh hơn so với đấu khí hỏa diễm của luyện, ngược sư đồng cấp mà thôi, cùng dị họa mà so sánh, không thể ngờ là khác biệt quá xa. Đao thác cười nói: "Ân." gật đầu Phật Lân khắc quay đầu lại, nhìn trong phòng, cười nói: "Tiểu tử kia thu thập đã xong đồ vật nọ liền ra đi." Thiếu Phật Lân khắc thành âm chấm dứt bóng dáng của tiêu viêm cũng chậm rãi từ trong phòng đi ra, gõ tay nhẹ nhàng một ít dược vẫn còn dính trên quần áo bình thường, ánh mắt đảo qua gương mặt của mọi người trên đại sảnh, khẽ mỉm cười. nhìn thấy tiêu viêm trông lạ, các vị luyện dược sư bên trong đại sảnh cũng hướng hắn tươi cười thân thiện, mặc dù thân phận địa vị của bọn hắn ở hắc nhâm thành cơ hồ là đứng đầu, ngày thường ai thấy cũng đều phải cung kính lên tiếng chào hỏi, song trước mặt vị thiếu liên biểu hiện ra ngoài thiên phú luyện dược lại làm cho bọn hắn Ông giám có chút lão chậm chệ. Dù sao không thể nói ngày sau, tứ liên này so với hai vị luyện dược đại sư bất lần khắc cùng áo thác, thành tựu còn muốn cao hơn rất nhiều. Nhìn thấy tiêu viêm đi xa, bất lần khắc hướng đám thủ hạ vất vắt tay. Một người vội vã bước nhanh đi ra đại sảnh. lát sau, dùng ngọc bàn lưng bộ trường bào màu đen tinh xảo tiến vào. Đây chính là trang phục đặc chế của nhị phẩm luyện dược sư Tài liệu của trường bào này trước khi đem đi chế tạo sẽ được bỏ vào trong ao dược, bồi dục của công hội để tiến hành xâm bào. Cho nên đừng xem thường nó, sau khi mặc vào, trong vải dược dịch đã được thấm vào. Khi cùng với không khí tiếp xúc sẽ từ từ, tả mát ra mùi vị kỳ dị. Loại mùi vị này hiệu quả có thể khiến cho chủ nhân trong một thời khắc vẫn duy trì được trạng thái thanh tỉnh. Hơn nữa, ở dưới cái loại kích thích mùi vị này, Gia thịt trên cơ thể sẽ có chút mẫn cảm, đồng dạng, sẽ có thể khiến cho luyện dược sư khi luyện chế đan dược, đối với khống chế hỏa hầu sẽ dễ thêm một chút. Tiếp nhận ngọc bàn, phát đàn khắc có chút đắc ý đem công năng của trường bào kể lại cho chi tiết. Đồng thời, nó còn sở hữu công năng miễn dịch với một ít độc tính còn có trải qua đặc thù chế tạo của công hội, loại trường bào luyện dược sư này có lực phòng ngự có thể so với áo giáp bình thường và muốn chắc chắn hơn. Nếu không phải bởi vì giá trị chế tạo quá quý hiếm Họ có khả năng chế tạo nhiều Nếu không sớm đã bị đế quốc đoạt lấy làm trang bị quân dụng Nghe phân năng khác giới thiệu như vậy Tiểu viêm cũng có chút ngạc nhiên Hắn không nghĩ đến Một bộ y bào nhìn bên ngoài hoa lệ Mà có nhiều công năng như vậy khiến cho người ta trông mà thèm Có trách Rất nhiều luyện dược sư đều thích xa nhập luyện dược sư công hội Loại đạng ngộ này Thực làm cho người khác động tâm tiếp nhận hắc sắc trường bào tinh xảo. Từ viền phía trên đảo qua chỉ nhìn thấy trên ngực đính một chiếc huy hiệu luyện dược sư trên huy chương mặt ngoài đỉnh phong cách cổ xưa hai đạo văn hoa giống như là thủy ngân như vật sống bình thường không ngừng rung động. Bàn tay mơn mớn chiếc áo hắc bào. Luồng xúc cảm mềm mại tựa như da thịt mơn mởn của lưới tử bình thường cực kỳ thất vời. Sắc sắc Luyện dược sư không hổ là nghề nghiệp cao quý nhất của đấu khí đại lục, mới chỉ là cái trường bào này thôi, sợ rằng giá trị chế tạo không thấp hơn 10 vạn kim tệ. Lật xem trên hắc sắc trường bào, yếu thích không mừng tay tiêu viêm cởi chiếc áo ngoài bằng vải thô bình thường đi, sau đó đem bộ hắc bào mặc lên người. Nhất thời, khi bộ hắc bào dán vào da rẻ giống như là xâm nhập như nước, mắt mẹ dễ chịu. Hơn nữa, một cỗ dị hương nhàn nhạt, nhạt cũng lặng lẽ tiến vào bên trong mũi, làm cho tinh thần hắn có chút mệt mỏi thoáng rung lên. Trải qua gần một năm khổ tu, bóc dáng của viêu viêm cũng từ từ cao lớn. Mặc dù khuôn mặt nhìn như cũ có chút gầy gò, kết quả hiện giờ mặc một thân khắc sắc trường bào, lại mơ hồ có vài phần cảm giác thiêu giật. Trên khuôn mặt thoáng hiện lên nét, đòn nớt cuối cùng hoàn mỹ che dấu đi. Nhìn hắn sau khi mặc trường bào luyện dược sư, câu hầu là mồ giống. Như là rực rỡ hẳn cả lên. Tất lăn các cùng ngã thác một bên cũng mỉm cười gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cảm thấy hài lòng đối với hình tượng hiện tại của Tiêu Viêm. Trong đại sảnh, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Nhìn hắn biến hóa như vậy, trên khuôn mặt thoáng hiện lên một nét kinh ngạc, ánh mắt lưu chuyển, dừng lại lâu hơn một chút trên khuôn mặt của Tiêu Viêm đang mỉm cười có phát hiện ra. Hảo, tư thể nghiệm chỗ tốt của chương bào Luyện Dược sư mang đến. Tiêu Viêm gật đầu khen không ngớt miệng. Nhìn thấy bộ dáng hài lòng của Tiêu Viêm, Phật năng khắc khẽ mỉm cười. Luyện Dược sư thực có đủ khả năng tạo thành ảnh hưởng thật lớn, vì có khả năng cường đại của nghề nghiệp các quý tử tụ họp thành một chỗ, Luyện Dược sư công hội thực vì thế mà tốn không ít tâm tư. Tốt lắm, khảo hạch đã xong, mọi người cũng giải tán đi thôi. Phát năn khắc hướng mọi người trong đại sảnh Vất vất tay Sau đó xoay người đối với tiêu viêm cười nói Có thời gian không Nếu có Ta nghĩ chúng ta có thể tâm sự Nghe vậy Tiêu viêm cười gật đầu Mình cười nói Cũng tốt Và lúc ta có chuyện muốn nhờ hội trưởng giúp đỡ À Tiết mị lâm phỉ Các người Cùng mấy kiểu tử Thông qua khảo hạch Đi lĩnh Huy trường nhất phẩm luyện dược sư Cùng với Khi vào đi Chúng ta có chút việc không thể cùng các ngươi đi Cười cười với tiết mị Phất nan khắc và áo thác liếc mắt nhìn nhau Sau đó hai người Dẫn ngược đi bên ngoài đại sảnh Nhìn cái loại đại ngộ Khác nhau hoàn toàn này lâm phỉ chỉ có thể bất đắc dĩ nói Sau đó bất mãn hướng về võng ngưng Phất nan khắc tùy ý làm mặt quỷ lầm bầm nói Bất công Đi thôi Đừng oán giận nữa Người ta có tư cách để sư phụ bất công nếu không phục người lập tức đi thi nhị phẩm luyện dược sư đi chất mỹ đứng dậy đối với đại sảnh bước bên ngoài khẽ cười nói ừ có gì đặc biệt chứ lâm vị khẽ hừ một tiếng mặc dù bước bộ theo sau bất quá trong giọng nói rót già không có bao nhiêu sức lực khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư đã có chút mệt cưỡng còn nhị phẩm làng cũng không phải không biết tự lượng sức trong thư phòng tĩnh lặng Bất đăng khắc cười híp mắt Hướng tiêu viêm nói Tùy ý ngồi ghế Tiêu viêm đi thẳng vào vấn đề Hai vị đại sư có chuyện cần hỏi sao Chỉ cần là không dính dáng đến vấn đề Giới hạn của ta Ta hẳn không giấu giếm Nói đến chỗ này Tiêu viêm chóng mắt sẽ thoáng hiện nét giả hoạt Giới hạn này ở chỗ nào Đó là do hắn tự tiện thiết trí À thực là một tên giả hoạt cẩn thận mà, cười lắc đầu. Sống mười mấy năm, Phật Lan Các. Tự nhiên hiểu được ý tứ trong giọng nói của Tiêu Viêm. Nếu hiện giờ ngươi đã ở công hội đăng ký, chúng ta tự nhiên cũng là muốn thực hiện một ít công việc. Ân, ngươi lúc trước tư liệu đăng ký về phần đạo sư hình như có điểm không đúng phải không? Theo trí nhớ của ta, trong giang mã đế quốc tự hồ không có một vị luyện dược sư nào tên Dược Lão trong tay giơ giơ lên tư liệu lúc trước tiêu viêm đăng ký, Phật Lân Khắc cười nói. "Xin lỗi, tại lúc đi ra, sư phụ của ta nói qua, không thể bại lộ tin tức của ông ấy. Bất quá, ông ấy cũng chưa từng có đăng ký tại công hội." Giang tay tiêu viêm nói. Nghe "Vậy vậy, Phật Lân Khắc cùng đám thác đều có đặc ứ lắc đầu, xem ra muốn từ miệng tiểu hữu giải này thì việc ít tin tức về sư phụ của là không thể." "Được rồi, Nếu như người đã không muốn nói chúng ta không làm khó ngươi Tại bên trong gia mã đế quốc Cũng đúng là có một ít ẩn sĩ cường giả Không mong người khác biết đến Thở dài một hơi Áo thác chậm ngâm một chút hỏi Một vấn đề nữa là về cái tử sắc hỏa diễm Mà ngươi điều khiển Ngươi có lẽ cũng biết Cái loại hỏa diễm này của ngươi Cũng không phải là dị hoạt phải không À nếu như vậy Thực là chiếu diễu rồi Cười lắc đầu tiêu viêm lửa thật lửa giả nói Tự Hỏa Lạp Ta tại một lần có cơ duyên xảo hợp, từ nơi Tử Tinh Dực Sư Vương mà tìm được, nhưng ngoài ta cụ thể như thế nào tìm được, ta ngẫu nhiên tại Ma Tú Sơn mảnh gặp nó. Đã bị nó bắn trúng một khẩu pháo không biết là gì, nếu không có điểm bảo vệ tính mạng gì đó, có lẽ đã bị đốt cháy tại lư trường, tại sau đó ta mới phát hiện trong cơ thể ta có nhiều hơn một điểm tự hỏa. Tử Tinh Dực Sư Vương, nghe vậy, Phật Lan Các cùng nó thác đều sực sốt, bỗng nhiên hiểu gần đầu, có trách nguyên lai là tự hỏa của tự tinh dược sư vương ta nói mơ thế nào mơ hồ thấy có chút giã tính cuồng bạo người ngược lại thực sự là vận may dĩ nhiên có thể tìm được loại đồ vật này lúc đầu cũng từng có không ít luyện dược sư đánh chủ ý đến nó đáng tiếc cuối cùng đều thất bại à, quên đi hỏi lửa ngày trên cơ bản trên giao hỏa này không có phun ra lửa điểm tin tức hữu dụng vật lần khác Bất tay Bất đất sĩ nói Người có chuyện gì Chỉ nói vậy thôi Hắc hắc nhếch miệng cười Tư viêm chấp chấp miệng ánh mắt Đặt cao nhìn chậm chầm hai người nhẹ giọng nói Ta cần một loại đồ vật Không biết hai vị đại sư có thể hỗ trợ điều tra Trên các vị luyện dược sư khác có hay không Vật đó chính là gì Băng Linh Hàn Tuyền